Tình lỡ trao nhau Người không cho người Cho tình mong manh khổ đau Vòng tay xót xa Xin cuộc đời lắm cơn sầu Và người yêu khôi công thương tất em đi chẳng biết sau này có còn yêu những ngày này mùa thu không ai lá vàng nằm ngủ ven đường có tình nào hơn tình ta Sao em buồn Bờ môi xe thắng cơn sầu Lệ rơi trắng nhòa trên má Thương chi lắm cung đành Cung đành cảnh xa muôn trùng Nhiều người mang kiếp phổ nu tình yêu nào công không hai lần tình nhớ phai màu đành mất mất em rồi để sầu dần cao buồn ti còn thương nhớ nhau sao lệ tình thầm men sâu con người đành xa người yêu Sao em, sao em buồn Bờ môi xe thắt cơn sầu Lệ rơi trắng nhòa trên má Thương chi lắm cung đành Cung đành cảnh xa muôn trùng Nếu người mang kiếp thổ du Tình yêu nào không khóc thái lờ Tình nhớ vãi màu đành mất, mất em rồi Để sầu dần ca buồn tim Còn thương nhớ nhau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 Còn thương nhớ nhau sao lê tình ấm nén sâu có người dẫn xác người